Chương 40, Hoàng hậu gia kính, mùng 1 tháng 4, ta đến quan âm tự dân hương, hoàng hậu lên đường, đội hình thật là hùng vĩ, ta từ chối yêu cầu dùng ngự liễn kiểu thiên tử của gia tỉnh, vẫn ngồi trên xe ngựa có dấu hiệu đoan kính đặc biệt của ta, tới cổ đại đã sống quen ngày tôn quý, tất cả phô trương đều coi là chuyện đương nhiên, hôm nay vén rèm nhìn lại, mới biết thường ngày ta ra ngoài là nhiễu dân tổn tài cỡ nào. 2.000 cấm lâm quân ta nuôi trong phủ và kinh kỳ vệ cùng nhau tiến về quan âm tự khiến con đường chật đến nước chảy không lọt, dân chúng đều phải tránh trong mấy con hẻm xa xa, ta còn nói sao kinh thành nhỏ như vậy, tùy tiện đi, một lát thôi đã đến, thì ra mỗi lần đều là thế, thấy tự miếu ở ngay trước mắt, liền nhẹ giọng phân phó luộc ngạc bên cạnh, ngươi và chu nhăn đi vào với ta là được, những người khác đều ở bên ngoài chờ đợi, đừng quấy rầy Phật môn thanh tĩnh. Ta thắp nhăn thì vẫn để cho những khách khác thấp nhăn bình thường, không thể ngăn trở nhiều, đến trước quan âm từ ta quy củ xuống xe ngựa, sớm có phương trưởng trụ trong chùa trì dẫn theo hòa thượng tu hành trong chùa ra đón, hành lễ với nhau xong, liền đi thẳng đến đại điện Bảo Hùng, đặt hoa tươi và trái cây lên bàn cúng, lậy quan âm, Địa Tạng văn Thù Bồ Tát xong liền cầm nhăn thơm ngát, trịnh trọng văn xin, xin Bồ Tát phù hộ hài nhi trong bụng con bình an ra đời lớn lên khỏe mạnh. Phu hộ phu quân con Long Thể An Khang, phu hộ người thân kiếp trước kiếp này của con đều được bình an, phu hộ Giang Sơn Đại Hán của con quốc Thái Dân An, lại thành tâm dập đầu mấy cái, mới đến điện khác quỳ lạy tiếp. Sau khi đến hết các điện quỳ lạy xong, thì cảm thấy thể lực cạn kiệt, nên viện tay lụt ngạc còn chỗ nhăn đã đi thu thập sương phòng để nghỉ ngơi, cửa sổ sáng sủa, một bàn mấy cái ghế, giường êm, trước cửa sổ quả nhiên có cái bàn nhỏ. Trên bàn đặt bình sứ men xanh, mấy cành hoa trong bình vẫn còn tươi, đưa mắt nhìn đi, hết sức lịch sự tao nhã. Ta vốn không phải người đặc biệt xem trọng hoàn cảnh, nên tùy ý ngồi dựa ở trên giường. Chu nhang lập tức tới nhẹ nhàng đấm vai, cũng thoải mái, đang nhắm mắt dưỡng thần. Lục ngạc đã đi vào nhẹ giọng trả lời, chú tử, nô Tỳ nhìn thấy tộc lão phu nhân dẫn theo cháu chắc đến dân hương. Lúc nãy nhìn thấy nô tì, biết là chủ tử ở đây, nên muốn đến thỉnh an. Ta kinh ngạc. Hơn nửa còn xấu hổ, tộc lão phu nhân, ta chỉ là xuyên qua, xuyên qua thì biết cả nhà đã chết hết, sau đó lại tự mình quen bằng hữu, hoàn toàn quên mất cả tộc trương thì không còn một mống, cho dù là ở Nam Kinh, cũng chỉ cho đó là biệt viện của đoan kính vương phủ, căn bản không xem đó là nhà mẹ khác của mình, nghĩ tới đây, căn xấu hổ, liền vội vàng đứng dậy phân phó, mau mời, Chu nhăn đứng bên cạnh nãy giờ lâu không lên tiếng trầm chờ đề nghị, chủ tử. Họ không phải người ở phẩm cấp cáo mệnh, nếu gặp nhau thế này, sợ là không hợp quy củ, lục ngạc khó xử nhìn ta, rất dễ nhận thấy nàng cũng biết quy củ này, ta không kiên nhẫn phất tay, đều là mấy người nhà mẹ, nói quy củ cái gì, truyền tiếng vào đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lục ngạc lĩnh mệnh đi, chú nhang không lên tiếng nữa, chỉ rón rén giúp ta thêm trà, lại phân phó mama bên ngoài bưng mấy món điểm tâm mang theo lên, không bao lâu. Lục ngạc đi vào cửa, nhỏ giọng nói, chủ tử, tới đây là thúc lão phu nhân nhà chúng ta, con dâu thứ hai, và tiểu tôn tử của bà, lục ngạc thật khéo léo, biết ta sau trận lửa lớn kia đã quên sạch hết mọi chuyện, đặc biệt nhắc nhở ta, tán dương gật đầu một cái, truyền, mang cửa được vén lên, lục ngạc dẫn đầu, tiểu nha đầu đi phía sau đỡ một vị lão thái thái tinh thần khỏe mạnh, ăn mặc thanh nhã, tóc mai như bạc vào. Nhìn kiểu dáng xiêm áo mặt trên người không mới lắm, nhưng chất vải thì tốt, xem chừng gia cảnh cũng tốt, lão thái thái thấy ta ngồi ở trên, mặt vui vẻ, cũng không kiêu ngạo không tự ti quỳ xuống, trương vương thị xin thỉnh an vương phi nương nương, ta vội vàng kêu lục ngạt đỡ dậy, tự mình viện chu nhan, đi tới trước mặt bà cười, không dám chịu lễ của lão thái quân, nương nương nói quá lời, mua phụ không có phẩm cấp, được gặp ngọc nhan của nương nương, đã là phúc phận to lớn. Tất nhiên không dám quên lễ, lão thái thái vẫn giữ cử chỉ đúng mực, tuân thủ quy củ, lại khẽ không người nói cám tạ lục ngạc, làm phiền nữ quan đại nhân, lục ngạc hé miệng cười không nói, thấy bà giữ lễ, lại nói chuyện có lý, ta cũng không tiện nhiều lời, liền cười, lão thái quân nói cũng phải, sau quốc lễ linh tuyết còn phải hành gia lễ, ngu phụ sợ hãi, gương mặt bà kính cẩn, ta trở lại trên giường ngồi xuống, mời lão thái quân ngồi. Bà lại khách khí mấy fan mới nhẹ nhàng ngồi xuống, thấy bà dụng tâm coi trọng thân phận tôn ti, ta lại hết sức nhức đầu, vốn muốn kéo sát quan hệ với người trong tộc trương thị, lại sợ lời nói quá mức càng rỡ. Từ khi xuyên qua chưa bao giờ cùng gặp lão thái thái tuân theo quy cũ này, nhất thời cũng không biết mở đầu như thế nào, liền cười nói, sức khỏe lão thái quân tốt không, mọi người trong phủ đều bình an, bà vội nghiêm nghị đáp, phiền vương phi nhớ thương, trong nhà đều tốt. Ngu phụ có hai nhi tử không tranh giành, năm tôn tử, bình thường đều tốt, chỉ là không quá tốt, lại không có đề tài, lão phu nhân này quy củ quá mức, ta không hỏi, bà cũng không nói, hiện nay ta lại không có gì hỏi, thấy sắp tẻ ngắt rồi, nên đành đưa mắt nhìn lục ngạc, lục ngạc hiểu ý, cuối người thi lễ cười xin phép, chủ tử, nhị thiếu phu nhân con dâu của lão phu nhân dẫn theo tiểu công tử đang chờ bên ngoài, chủ tử có muốn truyền tới nói mấy lời không? Ta gật đầu cười nói, được, không dám làm phiền ngọc nhăn của nương nương, lão thái thái liền vội vàng đứng lên cáo lỗi, ta ăn ủi lắc đầu một cái với bà, không sao, nghe đối thoại của chúng ta, ma mai chờ đợi bên ngoài vội vàng vén rèm, lục ngạc đi ra ngoài, nhỏ giọng nói chuyện với người trên hành lang xong, rất nhanh lại đi vào, nhị phu nhân này khoảng 40 tuổi, liệu dịp mi, mắt xếp, áo tơ màu hồng, váy hoa hồng, không biết sao, vừa nhìn thấy nàng. Ta liền liên tưởng đến phượng tỷ trong cổ phủ, phía sau có một đứa trẻ cỡ ba bốn tuổi đi theo, tuy là cuối mùa xuân, lại ăn mặc rất là ấm áp, áo rộng nát nhỏ màu đỏ càng nổi bật lên dáng vẻ môi hồng răng trắng, có một đôi mắt xếp di truyền từ mẫu thân, ẩn có tướng đào hoa, không cần ta đoán, 20 năm sau bảo đảm lại là một hỏa thủy, đang tính toán, nhị phu nhân đã vội mang dẫn nhi tử quỳ xuống, dân phụ trương diêu thì dẫn theo nhi tử trọng vân đến bái kiến nương nương. Sai người dọn chỗ, dì phu nhân cảm tạ rồi ngồi xuống, đứa bé kia chắc là ở nhà cực kỳ được sủng ái, mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng không hề sợ, chỉ dùng mắt phượng long lanh quét qua mấy món điểm tâm tinh xảo trên bàn, thỉnh thoảng quét qua ta, rồi lại thẳng tắp nhìn sang, nhìn thấy ta ăn mặc hoa lệ, mặt tràn đầy hiếu kỳ mà quan sát, hoàn toàn không có sự thận trọng của đứa bé cùng lứa bình thường, ta thấy cử chỉ của nhóc hoạt bát đáng yêu, trong lòng lại nghĩ. Nếu như con của ta và gia tỉnh cũng khỏe mạnh hoặc bác như vậy, thật là tốt biết bao, không khỏi vuốt nhẹ cái bụng chưa lộ ra, cười hỏi, muốn ăn điểm tâm à, nhóc cười nhẹ nhàng, muốn, mẫu thân nhóc lập tức nhỏ giọng quát lớn, Vân nhi, không được vô lễ, lại lập tức quỳ xuống cáo lỗi, tiểu nhi không hiểu chuyện, xin nương nương trách phạt, ta cười lắc đầu một cái, dịu dàng nói, ngoan, tới đây cho ta xem, nhóc gạt bàn tay đưa tới của lục ngạt ra. Trực tiếp chạy tới dựa vào ta, ta biết rõ ngài, mẫu thân nói nương nương theo như bối phận là đường tỷ của ta, hôm nay sắp làm hoàng hậu rồi, thật không, giọng nói lại hết sức khẳng định, ta sưởng sốt, dương mắt thấy mọi người đều hoảng hốt, không khỏi cười, ta đúng là sắp làm hoàng hậu rồi, đáng tiếc chỉ là, sắp, mà không phải, đã, cho nên tất cả mọi người có ăn ý không đề cập tới, hôm nay đứa nhỏ này không có cao không có thấp nói ra, làm cho mọi người bị đoạ. Tổ mẫu và mẫu thân của hắn đều bị sợ đến nằm trên mặt đất, trong miệng liên miên nói, tiểu nhi đáng chết, xin nương nương khai ân, ta chỉ cảm thấy buồn cười, đã đáng chết thì làm sao khai ân, thấy khi đứa bé cũng bị làm sợ, ta ăn ủi khẽ vút bờ vai của nhóc, ưm, ta sắp làm hoàng hậu rồi, sắc mặt chu nhăn cũng thay đổi, nương nương, lời này khó mà nói, ta nhằn nhạt nói, thế nào, ai nói không đúng, tất cả mọi người không nói nữa tổ mẫu của nhóc rốt cuộc thông minh nguyên bác, cúng quyết nhập đầu, ngu phụ đáng chết, vân nhi là do lão nhị và con dâu trung niên mới sinh ra, lại hết sức lanh lợi, cho nên người nhà cưng chiều quá độ mới thành to gan lớn mật như vậy. Xin nương nương trách phạt, ta bảo lục ngạc dẫn đứa bé đang không biết làm sao qua một bên ăn điểm tâm, lại dặn dò đôi mẹ chồng nàng dâu này, đứa nhỏ này tính tình mứng mỉnh, hoạt bát đáng yêu, ta rất thích, trước kia nuôi thế nào, sau này hai người cứ nuôi như thế Đừng để những quy củ không đâu kia gò bó, đôi mẹ chồng nàng dâu này liên tiếp lĩnh mệnh, thoáng cái đỏ mặt, ngượng ngùng ở lại, vội vàng chào từ giả, ta bảo lục ngạt gói mỗi loại điểm tâm một chút, để cho họ mang về, lại thưởng cho họ một vài món nữa, đứa bé Trọng Vân kia, ta thật thích, nên Trọng thưởng vài thứ, rồi dặn dò họ chớ quản thúc tính tình của nó, sau này ta vẫn còn muốn gặp, lại nói mấy câu với tiểu Trọng Vân mới thả bọn họ rời đi. Khi chú nhang uyển chuyển thúc dục chúng ta lại ngồi một lát nữa mới đi trở về phủ, về nhà thì gia tỉnh còn chưa tới đây, chắc hẳn lát nữa lại muốn hỏi đông hỏi tây, nên ta lên giường ngủ một lát dưỡng sức, tỉnh lại quả thật nhìn thấy hoàng đế gia tỉnh tự tại trên giường đọc sách, thấy ta tỉnh, cũng trực tiếp hỏi, đứa bé kia thật được lòng nàng như thế, biết nhất định là Chu nhan cẩn thận kể lại rồi, nên dũi lương một cái, xoay người nằm nghiêng đầu, suy nghĩ một lát. Lại ngoát ngoát tay, chàng cười cười, nghe lời dựa tới kéo ta hỏi, thì thế nào, ta nghĩ, con của chúng ta nhất định đáng yêu hơn, thông minh hơn, hỏa thủy hơn đứa bé kia, ta hả hê kiêu ngạo tuyên bố, chàng nhướng mày đẹp lên, càng hỏa thủy, ta khẳng định gật đầu, đúng, giống như cha nó, làm mẹ nó mê mệt xoay đầu, chàng cưng chiều ôm lấy ta, không tiếng động siết lại, qua một hồi lâu, giả bộ lơ đảng hỏi, Nàng muốn trẫm nâng đỡ nhà mẹ nàng không, ta khẽ mỉm cười, ta muốn nâng chàng sẽ nâng sao, không sao cả, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi, sắc mặt chàng nhu hòa, tâm tình ta thật tốt, miệng tự nhiên cũng thao thao bất tuyệt, thật ra thì không cần phong hầu bái tướng, ngoại thích không nên làm lớn, nhưng nhà mẹ của hoàng hậu quá mức yếu kém cũng không mấy tốt, chàng chỉ cần thưởng tước hầu gia hữu danh vô thật cho vài người trong đó, ta sẽ triệu tập người trong tộc trương thì đến để giao phó. Cả tộc Trương Thị không bao giờ làm quan hôn tam phẩm, nhưng có thể thừa kế chức hầu tước, phàm một ngày còn đại Hán triều, chỉ cần Trương Thị không làm chuyện đại nghịch thì sẽ luôn được phú quý, chàng thấy thế nào, chàng hồi lâu không lên tiếng, chỉ nhìn chầm chầm ta, một hồi lâu mới dịu dàng nói, tuyết nhi, nàng quả thật là người hiểu biết, ta thấy nàng không đề cập chuyện nhà mẹ, cho là, sợ nàng sẽ hiểu lầm, cho nên cũng kéo mãi. Ngoại thích không nên kiêu ngạo thật là chuyện vướng mắc trong lòng ta, nàng biết, nếu như, nếu như nàng sinh ra hoàng nhi, tương lai ta chắc chắn truyền ngôi vị hoàng đế cho nó, hôm nay nàng hiểu chuyện như thế, ta càng yên tâm hơn, ta dịu ngoan nằm ở trên vai hắn, nhưng mà trong nội tâm lại thẹn thùng, nếu như mà ta không phải xuyên qua, không mấy để ý tình thân nửa đường này, chàng làm sao biết ta sẽ không xin cho tộc trương thị làm lớn, năm gia tỉnh thứ 8 ngày 14 tháng 4. Sinh nhật đoan kính Vương Phi chính là ta, vốn là làm sinh nhật của đoan kính Vương Phi, người tình hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất, nên xa hoa náo nhiệt vô cùng, nhưng năm nay lại không hề tự do. Năm nay đoan kính Vương Phi bắt đầu từ sinh nhật này, đã không phải thân Vương Phi nữa, mà là gia kính hoàng hậu bệ hạ. Nguyên nhân của việc này có bốn, một, hoàng đế kiên trì, hai, thái hậu hiểu được, ba, Vương Phi có thai long chuẩn, 4 bách quan cùng tiếng cử. Sinh nhật này trôi qua vừa nặng nề vừa cực khổ, thì ra hoàng hậu thật đúng là không dễ làm, lúc trước gia tỉnh đã thông cửa sâu của đảo như ý với nội cung, tự nhiên có cửa, nhưng hôm nay không phải đi cửa này thành thân với chàng, Phượng Quang Hà bí, trang sức màu vàng, hai tay nâng chuỗi Phật Châu, được lụt ngạc, Chu Nhan nâng đỡ, đi trên con đường vàng đón hoàng hậu, ta hạ quyết tâm sát đá, về sau, ta chính là hoàng hậu rồi, sẽ không thể sống không kiên kỵ như vậy nữa. Lên trước đại điện nhập đầu tạ ơn, tổng quản chu tam tuyên đọc chiếu thư phong hậu lần nữa, ta quỳ chờ hắn đọc xong, chưa kịp đứng dậy, đã bị đôi tay thon dài có lực vô cùng quen thuộc nâng lên, ta ngẩn đầu, trong ánh mắt chàng như có ấy nấy, chắc là nghĩ ta phải quỳ trước chàng trước mặt mọi người, nên ta đã chịu ước ước, ta bèn cười an ủi, lúc này chàng mới để chân mày xuống, tự mình dắt ta, tuyết nhi, từ ngày mai trở đi, trẫm sẽ khiến người khắp thiên hạ quỳ gối trước mặt nàng. Cũng giống như trẫm được vạn dân quỳ bái, ta nắm tay chàng thật chặt, ý bảo đã biết, đồng học chu tam bên cạnh vẫn không đổi được gương mặt tiểu thụ ứng đỏ vạn năm, bệ hạ, nương nương, này, tay, không mấy hợp quy cũ, ta cúi đầu cười thầm, gia tỉnh không biết đã thưởng hắn ánh mắt gì, tóm lại đồng học tiểu tam rất mau an tỉnh lại, trong nội điện, lại quỳ lần nữa, sau đó chính là lễ bái bài vị đế tông, rốt cuộc có thể nghỉ xả hơi. Được ngự kiệu nâng tới một cung điện rồi hạ kiệu, ta nỗ lực dương mắt nhìn lên, khôn ninh cung, ta thầm than, rốt cuộc thành yêu hậu một đời rồi, nghĩ đến quân vương các triều đại trước, phần lớn đều thương tiểu lão bà, khôn ninh cung này hơn phân nửa đều là oán phụ ở, đang chuẩn bị vào cửa, chú Tam đã vội vã tới tuyên khẩu dụ, hoàng hậu phượng thể khiếm an, trẫm nghĩ về ngoại trung cung không mấy thỏa đáng, khôn ninh cung này vốn là trung cung của hoàng hậu, nghi thức phong hậu xong. Chúng hậu phi đều phải đến khôn ninh cung thỉnh an cho hoàng hậu, cả ngày nay, dập đầu, cười, lại dập đầu, rồi đợi người khác dập đầu cho chúng ta, đồ quỷ này, không phải muốn cho tiểu lão bà của chàng tới nhìn ta khoe khoang sao, còn phải bảo chu tam cố ý tới tuyên chỉ, quỷ đến ta chóng mặt luôn, lát nữa hai ta sẽ bàn bạc tính món nợ này, lặp lại như thế, ta mệt nhọc quá độ lại có mang thai, sau khi một vị chiêu nghi cuối lui về sau. Lập tức dựa vào trên giường ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nửa đêm đã khuya, vừa động động, thì gia tỉnh nằm ở bên cạnh lập tức tỉnh, chàng vội vã ngồi dậy hỏi, hiện tại sức khỏe khá hơn chút không, có đói bụng không, có muốn ăn gì không, trẩm bảo ngự thiện phòng luôn phải chờ đợi, chờ nàng tỉnh lại liền có thể ăn, ta gật đầu, chàng cũng mệt rồi, có đói bụng không, cùng đi ăn chút gì đi, chàng lại không nói chuyện, khoác đại cái áo khoác lại dùng chăn mỏng quấn lấy ta. Ẩm lên đi ra phòng ngoài, chu Tam lục ngạt sớm nghe động tỉnh, đã chuẩn bị xong dụng cụ, tùy ý rửa mặt một phen, nhìn thấy ngự thiện phòng đưa tới cháo đặt nóng hổi, phối hợp cái đĩa tinh xảo, ngửi tương củ cải thơm, lúc này mới phát hiện ra mệt mỏi cả ngày, thật sự đói bụng, nhưng chỉ ăn hai chén, vì sợ ăn nhiều không ngủ được, rồi mới lưu luyến không rời buông chén xuống nhìn thấy nam nhân của ta đã uống một chén cháo, sớm để thi vàng chén ngọc xuống. Mỉm cười nhìn tướng ăn không để ý hình tượng của ta, thấy ta ngừng lại, mới cười hỏi, no rồi, thấy ta gật đầu không nói, lại ẩm ta ngồi vào trên giường, hai phu thê mình tâm sự đi, dù sao ăn no thì không ngủ được, thấy lục ngạc đang chuẩn bị lui xuống, chàng vội phân phó, lục ngạc ngươi chờ một lát, trẫm còn có việc nói với người, nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của lục ngạc, ta cũng tò mò hỏi, chuyện gì, chàng hồi tưởng nửa ngày, buồn cười. Hôm qua ở trong thượng thư phòng, có thần tử tố cáo trẫm nói trẩm chỉ lo cùng ở cùng bay với hoàng hậu, không chú ý hạnh phúc cả đời của thần tử. Ta vừa nghe, cũng cười, điển cố này ta biết rõ, năm ngoái ở Giang Nam, bởi vì quan hệ của ta, nên chu bột thống lĩnh cấm lâm quân phải bảo vệ an toàn của ta, vì cố kỵ, khi có chuyện vụn vặt, chu bột đều tìm lục ngạc bên cạnh ta, lục ngạc cực kỳ thông minh hiểu chuyện, biết ta không để ý những chuyện này. Đều báo với ta xong rồi trả lời hắn luôn, chu bột là người rất cẩn thận, cho nên số lần tăng nhiều, đến bây giờ, hai người chắc chắn nhìn trúng nhau rồi, vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện, ta và gia tỉnh cũng không phải là người thích làm khó, đáng ra nên thuận buồm xuôi gió, vậy mà luộc ngạc thấy Phi Hồng cả ngày đi theo tiểu thế tử Hàm Nhi, lại gã đi sớm, sợ bên cạnh ta không có người đắc lực, nên từ sớm đã lên tiếng, khi nào bồi dưỡng được một người đắc lực hầu hạ chủ tử thì ta mới gã. Kéo tới kéo đi, mặt chơi chu bột bình tĩnh cỡ nào cũng sẽ nóng vội, dựa vào tình cảm anh em họ với hoàng đế, cho nên cũng thỉnh thoảng cầu nhau ở bên tai hoàng đế, thấy mặt lục ngạc càng ngày càng hồng chắc hẳn cũng biết bạn đời của nàng lại làm trò cười rồi, thấy lục ngạc cắn răng chuẩn bị quy xuống, tự hồ lại muốn độc ác cự tuyệt chu bột, ta liền thọc hông của gia tỉnh, chàng dùng tay ngăn cản lục ngạc, lại cười lớn một hồi rồi mới lên tiếng, tình cảm của lục ngạc và hoàng hậu, trẫm biết. Trẩm cũng rất vui vì ngươi có thể đối xử hoàng hậu như thế, người hầu hạ hoàng hậu có thể tìm ra, nhưng trẫm nghĩ không thể thân thiết như thế, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có điểm lệ ngoại mệnh phụ không được đi vào hầu hạ hoàng hậu, cho nên trẩm quyết định cho ngươi và chu bột thành thân, sau đó trẫm phong ngươi làm ngoại mệnh phụ, lại gia phong chức thượng thư nội cung, phụ trách cuộc sống ăn uống thường ngày của hoàng hậu, suy nghĩ một lát, lại bổ sung, tuy như vậy vẹn toàn đôi bên. Nhưng tóm lại là trẫm thiếu sót vợ chồng son các ngươi, ngươi ở trong cung thì không thể quản lý phu gia của mình. Bây giờ trẫm hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng gã rồi vẫn hồi cung hầu hạ hoàng hậu hay không? Lục Ngạc nghe hoàng đế gia tỉnh nói chuyện, đã sớm quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ, nô tỳ nguyện ý. Trong lòng nô tỳ luôn xem chủ tử là trời, bệ hạ lại thương nô tỳ, đã tính toán đường lui cho nô tỳ, nô tỳ cảm kích khôn cùng, nô tỳ không cầu gì khác. Cũng không cần thưởng ngoại mệnh phụ gì, chỉ cầu bệ hạ cho phép nô tỳ về sau vẫn hầu hạ hoàng hậu nương nương, tận lực vì nương nương thì chính là ân điển trời ban rồi. Ta tìm được tay của hắn, đặt ở trong lòng bàn tay, hắn nhanh chóng cầm ngược lại, nhìn ta, lại xoay người nói, thôi, trẩm nói thưởng liền thưởng, hôm nay trẩm cho ngươi nghỉ, đi thương lượng ngày thành thân với chu bột đi, sau đó trẩm với hoàng hậu sẽ làm chủ cho ngươi, lục ngạc lại trịnh trọng nhập đầu rồi mới đi ra ngoài. Gia tỉnh quay đầu lại cười hỏi, hiện tại tinh thần của tuyết nhi tốt hơn chưa, ta không hiểu, gật đầu, hắn mập mờ cười cười, nếu tinh thần tốt rồi, hai phu thê ta phải nghỉ ngơi thôi, dầu gì tối nay cũng là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, tuy có thai, nhưng hai bên có tình, lại còn cẩn thận, thành ra tràn trọc triền miên, cả đêm ân ái không ngừng, sử ký sau đó, năm gia tỉnh thứ 8 12 tháng 6, giữa hè. Hoàng hậu gia kính ở ngoại trung cung Phượng thọ cung triệu kiến họ hàng tộc Trương thị nhà mẹ, gần cả trăm người. Căn cứ vào thông tin, hoàng hậu đối với tộc nhân khác đều thường thường, chỉ bảo vệ tộc của thúc tổ phụ. Lúc đó, hoàng đế gia tỉnh Hạ Chỉ, phong Trương Hoành Quang thành Trung Nghĩa hầu, cũng chỉ định ấu tử Trương Trọng Vân thừa kế Trung Nghĩa hậu. Phong Vương thị mẹ hắn làm cực nhất phẩm phu nhân, thê tử hắn làm nhất phẩm hầu phu nhân. Ngày 15 tháng 6, hoàng đế gia Tĩnh lại hạ chỉ Phong di tử triệu hàm của nguyên tính vương dựt phong thành tính vương, tấn thăng di thiếp trần oanh nhi, trần yến nhi của nguyên tính vương thành thái vương phi, hoàng đế gia tỉnh vì hoàng hậu đánh vỡ cấm lệnh lần nữa, di tử của tính vương mới 12 tuổi đã tấn vương tước, tấn phong di thiếp của vương gia đã qua đời thành thái vương phi, đúng là lần đầu mới có, từ đó trở đi, tộc trung nghĩa hầu trương thị từ bình dân tiến vào hầu trước, trở thành hào môn thế tộc, thần thoại không ngã suốt 200 năm sau.